đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 Mega Hà tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị ở chương trình đọc truyện đêm qua, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đốn cây ghép được một chiếc bè, chuẩn bị lương thực sẵn sàng cùng Hồng Thất Công vượt đảo. Nào ngờ chú cháu Âu Dương Phong đánh cắp chiếc bè ra đi rất sớm. Ba người phát hiện được Quách Tĩnh giúp Hoàng Dung bơi ra gần bè lặn xuống đáy dùng thủy thủ cắt bớt một số dây thừng. ra khơi gặp sóng to gió lớn bè sẽ bị vỡ hai người quách hoàng lại mất hai ngày ghép một cái bè khác vượt biển được ba ngày thì gặp chú cháu âu dương phong xin cứu mạng sáng ngày hôm sau mấy người trên bè thấy đất liền hiện ra ở xa xa âu dương phong chụp tay của quách tỉnh và hoàng dung khống chế hồng thất công thương thế chưa khỏi lại cùng với quách hoàng hai người vất vả đối phó với lão động vật không lâu sau một chiếc thuyền lớn nước ra đón Âu Dương Phong ẩm Âu Dương Khắc, Quách Tỉnh, Hoàng Dung, Diều Hồng thất công lên thuyền. Ba người Hồng Lão than thầm khi thấy trên thuyền bảy cao thủ phía đối phương đang đứng lố nhố trên thuyền, bao gồm bọn Bành Liên Hải, Linh Trí Thượng Nhân, Lục Vương Gia, Hoàng Nhan Hồng Liệt. nguyên là hùng liệt sau khi từ từ đường nhà họ lưu ở huyện bảo ứng trốn được sợ quách tỉnh tìm y trả thù không dám trở về yên kinh đi đường tắt hồi họp với bọn bành liên hổ sa thông thiên xuống phía nam tìm cách đoạt bộ di thư của nhạc vũ mục lúc ấy mông cổ đem đại quân đánh kim trung đô yên kinh bị dây mấy tháng mười sáu châu dùng yên dân đều đã thuộc về Mông Cổ. Nước Kim thế lực ngày càng yếu, quan nhàn hùng liệt vô cùng lo lắng. Thấy quân Mông Cổ rất hùng tráng, quân Kim tuy đông gấp 10 lần, nhưng lần đánh nhau cũng bị phá tan. Y nghĩ ngợi không sao tìm ra cách, mất giác đem chí lớn trung hưng phục quốc, gửi gắm vào bộ di thư của nhạc Vũ Mục, nghĩ thầm, chỉ cần lấy được bộ binh thư ấy thì có thể dùng binh như thần, đánh đâu thắng đó như Nhạc Phi năm xưa. Quân Mông Cổ, dù tinh nguyện, cũng chỉ còn cách nhìn thấy là bỏ chạy. Lần này, y dắt mọi người xuống Nam, hành tung vô cùng bí mật, chỉ sợ Nam Triều biết được sẽ đề phòng, nên đổi đi đường biển. Nghĩ thầm, định nhân lúc thần không hay, quỷ không biết, Từ bờ biển chiếc giang lên bộ Ngầm tới phủ Lâm An Lấy trộm binh thư Hôm ấy Y tìm âu Dương khắc khắp nơi không thấy Tuy biết Y là một cao thủ đắc lực Nhưng lâu quá Không có tin tức Cũng không thể chờ một mình Y Chỉ còn cách tự lên đường Lúc ấy gặp nhau trên biển Lại thấy Y đi cùng quách tỉnh bất giác thầm lo sợ Chỉ lo Y Đã nói lộ bí mật to lớn của mình ra Quách tịnh thấy kẻ thù giết cha, lập tức lửa giận bốc lên. tuy giữa chỗ cường địch dây quanh, vẫn đưa mắt căm hờn nhìn y. Lúc ấy, có một người vội vã tiến vào khoang, mới lộ ra nửa khuôn mặt, đã lập tức có người lùi trở lại. Hoàng Dung, ánh mắt sắc bén, đã thấy rõ ràng là Dương Khang. Âu Dương Khác nói, Chú, vị này là lục dương gia nước đại kim, Yêu người hiền như khác nước. Âu Dương Phong, chắp chắp tay. Hoàng Giang Hồng Liệt, Không biết Âu Dương Phong có danh vọng rất lớn trong võ lâm. thấy y thần thái ngạo mạn, Nhưng nể mặt Âu Dương khắc Cũng chắp tay làm lễ. Bọn Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên, Nghe Thế, đều nhất tề, khom lưng nói. Từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng thai sơn bắt đầu Của Âu Dương tiền sinh trong võ lâm. Hôm nay, may mắn được bay kiên. Âu Dương Phong, hơi khóng người trả lại nửa lễ đại thủ ấn linh trí thượng nhân vốn ở tây tạng không biết tiếng tam tay độc chỉ giáp tay không nói tiếng nào quan nhân hùng liệt biết bọn sa thông thiên người nào cũng cực kỳ tự phụ xưa nay không phục ai nhưng nhìn thấy âu dương phong lại cung kính như thế rõ ràng là vừa kính vừa sợ lại có ý lấy lòng dáng vẻ ấy Trước này chưa từng thấy ở họ. Lập tức biết lão già cả người sưng phù, tóc rối chân không này không phải tầm thường. Lập tức thật lòng tiếp nạp cũng nói mấy câu ngưỡng mộ. Trong bấy nhiêu người thì lương tử ông tâm tình phức tạp nhất. Quách tỉnh đã uống máu, con bảo xà của y. Lúc ấy gặp nhau làm sao không nổi giận. Nhưng người mà mình sợ nhất trong đời là Hồng Thất Công. Lúc ấy cũng ở bên cạnh Nên chỉ còn cách Trong lòng tức giận Mà ngoài mặt tươi cười Bước lên khom lưng giái lại nói Tiểu nhân lương tử ông Tham kiến hồng ban chủ Lão nhân gia người khỏe chứ Câu ấy vừa buông ra Mọi người lại giật nảy mình Quay danh của Tây Độc Bắc Cái Thì mọi người đã nghe từ lâu Nhưng đều chưa gặp mặt Không ngờ lần này Hai vị cao nhân trên đời Lại cùng xuất hiện Đang định bước lên bái kiến hồng thất công đã hô hố cười rộ nói ha lão khiêu qua thôi rồi đã bị cho dự căn vợ sông vợ chết rồi còn bay kiên làm gì có thức ăn gì thừa mang ra đây là được mọi người sửng sốt đều nghĩ thầm hồng thất công thân hình không thể động đậy vốn đã bị trọng thương vậy cũng không đáng sợ lắm rồi cùng nhìn âu Dương phong muốn theo vẻ mặt im mà hành sự Ô Dương Phong Đã sớm nghĩ ra độc kế đối phó với ba người Không thất công Thì ác phải trừ khử trước tiên Để việc mình lấy quán báo đức Không bị y nói rộng ra Quách tỉnh thì trước tiên phải hỏi hàm nghĩa của đoạn quái văn trong cửu âm chân kinh, rồi sau sẽ xử tử. Còn quan Dung thì tuy cháu mình yêu thương, nhưng lưu lại, rốt lại cũng là mầm quả rất lớn. Nhưng nếu chính tay mình hạ thủ giết nàng, Hoàng Diệp Sư biết được thì đời nào chịu bó quá. Phải nghĩ cách dùng đao giết người, mượn tay kẻ khác. Thấy ba người đã lên thuyền lớn, không sợ họ bay lên trời. Lúc ấy nói với Hoàng Nhan Hồng Liệt Ba người này rất giáo hoạt võ công cũng rất cao cường Xin dưng già sai người canh gác cho kỹ Lương tử ông nghe thấy cả mừng Lập tức nghe người sẵn tới vòng qua người xa thông thiên Lật tay chọc vào cổ tay quách tỉnh Quách tỉnh lật cổ tay lại Đánh ra một chưởng Lương tử ông đã bị đánh trúng vai Chiều kiến long tại điện ấy Vừa nhanh vừa mạnh Lương tử Ông gió công tuy cao cường, nhưng bị đánh trúng, loạn choạng lùi lại hai bước. Bọn Bành Liên Hổ và Lương tử Ông trước nay đều tranh hùng trước mặt Hoàng nha Hồng Liệt, chỉ muốn áp đảo đối phương, đều là bằng mặt, không bằng lòng. thấy y bị thua thiệt đều thầm đắc ý, lập tức chia ra bao dây ba người bọn Hồng thất công vào giữa, nhưng để Lương tử Ông sau khi bị đánh lại xông vào động thủ. Đương tử ông mới rồi sở dĩ vòng qua người sa thông thiên, bước lên trước, bắt quách tỉnh, là để đề phòng y dùng chiêu kháng long hữu hối, độc nhất vô nhị. Không đến nỗi bị y đánh thẳng trước mặt, rất khó đón đỡ. Không ngờ cách một tháng mà y lại không dùng chiêu kháng long hữu hối, chỉ là tiện tay đánh ra một chữ, mình lại không sao tránh kịp. Lúc ấy làm sao chịu được, thấy quách tỉnh hoàn toàn không truy kích, lập tức tung người dọt lên. song quyền cùng phát, sử dụng tuyệt học bình sinh của y là liêu đông giả hồ quyền pháp, rắp tầm lấy mạng quách tỉnh. Vừa muốn cứu giảng chuyện mất mặt mới rồi, vừa trả mối thù giết con mãn xà ngày trước. Năm xưa, Luân Tứ Ông đào sâm trên núi Trường Bạch, thấy chó săn và chồn quan đánh nhau trên mặt tuyết. Con chồn quan dảo trá đa đoan, Lăng đông, lật tây vô cùng linh động. Chó săn, nanh móng tuy sắc bén. nhưng đánh nhau hồi lâu, vẫn không sao thủ thắng. y nhìn thấy con trồn quan nhảy nhót, trong lòng chợt ngộ. Lập tức, không đào nhân sâm nữa, bèn ở lại trong lều tranh, trên núi tuyết, giấc giả suy nghĩ mấy tháng. Sáng chế ra bộ giả hổ quyền pháp. Bộ quyền pháp này lấy bốn chữ, lanh, nộp, phát, điệt, làm yếu chỉ. Đối phó với cường địch rất phù hợp. Trước tiên, khiến địch nhân không thể tiến tới cạnh mình, lách phải, né trái. Sau đó, thừa cơ tập kích. Lúc ấy, y không dám kinh địch, triển khai lộ quyền pháp ấy. Chưa tấn công, đã né tránh. Trong khi ngã, có ẩn diệt nhảy sổ vào, đánh nhau với quách tỉnh. một quyền pháp ấy chiêu số rất quái dị quách tỉnh chưa từng thấy qua nghĩ thầm lạc anh thần kiếm trưởng của dùng nhì hư chiêu tuy nhiều nhưng rút lại hoặc năm hư một thực hoặc tám hư một thực còn quyền pháp của lão già này lại toàn là hư chiêu không biết định dở trò cổ quái gì đây lúc ấy bèn theo lời hồng thất công chỉ điểm cách thức ngày trước bất kể chiêu số của địch nhân biến quá đa đoan thế nào mình cứ đem hàng long thập bắt chưởng đánh ra hai người qua chiêu một lúc các cao thủ nhìn thấy đều thầm lắc đầu nghĩ lương lão quái rốt lại là trưởng môn một phái mà sau động thủ với một gã tiểu tử hầu sinh lại toàn tránh né không dám thẳng thắn đánh ra một chiêu lại qua vài chiêu chưởng lực của quách tỉnh đã ép y càng lúc càng lùi về phía sau nhìn thấy sắp rơi xuống nước lương tử ông thấy giả hổ quyền pháp không thể thủ thắng muốn đổi dùng quyền pháp khác nhưng bị chưởng lực của quách tỉnh bao trùm làm sao rảnh tay mà xuất thủ trong tiếng chưởng dù dù chỉ nghe hồng thất công kêu lên xuống đi thôi quách tỉnh dùng một chiêu chiến long tài giả cánh tay trái quét ngang ra lương tử ông quảng sợ kêu lớn một tiếng thân hình không tự chủ ngã ra ngoài mạng thuyền mọi người sau lúc kinh hoàng cùng nhìn về phía lương tử ông rơi xuống Chỉ thấy dưới biển có người hô hố cười lớn. Lương tử ông đột nhiên bay lên. Bùng một tiếng rơi xuống sạp thuyền. Bò mấy cái vẫn không đứng lên được. Lần này mọi người còn kinh ngạc hơn. Chẳng lẽ nước biển lại có thể hất y bắn trở lên? Tất cả đều con người cúi đầu nhìn dọc theo mặt nước dưới thuyền. Chỉ thấy một ông già râu tóc bạc trắng. sông đông lướt tây trên mặt biển mau lẹ phi thường lại ngưng thần nhìn kỹ tẻ ra y cưỡi trên lưng một con cá mập lớn giống như cưỡi ngựa rong ruổi trên đất liền quách tỉnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cất cao giọng gọi Chú đại ca ta ở đây ông già cưỡi cá mập ấy đúng là lão ngoan đồng chu bá thông Chú Bá Thông nghe tiếng quách tỉnh gọi, lớn tiếng reo mừng, đánh vào cạnh mắt phải con cá mập một quyền. Con cá mập, lập tức, vòng qua bên trái, bơi tới rất gần thuyền, chú Bá Thông kêu lên. Hé <cười> quách huynh đệ, phải không? Người khỏe chứ, phía trước là một con cá kình, ta đuổi theo, đã một ngày một đêm, bây giờ phải đuổi tiếp, thôi xin chào nha. Quách tỉnh rồi kêu, đại ca mau lên đây, ở đây có rất nhiều người xấu, đang hà hiếp đệ nè. Chú Bá Thông tức giận nói. Ừ, có chuyện ấy à? Tay phải kéo một cái gầy không biết là gì đó trong miệng con cá mập. Tay trái nắm lấy một thanh gỗ phòng da đập trên mép thuyền kéo một cái. Cả người lẫn cá giọt lên khỏi mặt nước bay qua đầu mọi người rơi xuống sạp thuyền quát lớn. Ừ, người nào dám to gàng dám hà hiếp nghĩa đệ của ta. Người trên thuyền ai nấy cũng kiếm văn rộng rãi Nhưng nhìn thấy ông già tóc bạc này xuất hiện kỳ quái như thế Người nào cũng trợn mắt ngây người Ngay cả Hồng Thất Công và Âu Dương Phong cũng vô cùng kinh ngạc chu Bá Thông nhìn thấy Hoàng Dung cũng cảm thấy lạ lùng bèn hỏi Hử? Tại sao ngươi cũng ở đây hả? Hoàng Dung cười nói Phải đó, ta tính là hôm nay ngươi sẽ tới đây Cho nên tới trước để chờ ngươi Ngươi mau dạy cho ta cách cười cá mập đi chu Bá Thông cười nói <cười> Được, để ta dạy cho người Nhưng mà ngươi cứ đánh hết bọn người xấu này Rồi hãy dạy Chú Bá Thông đưa mắt quét qua mọi người Trên sập thuyền Nói với Âu Dương Phong Ta nói người khác Thì không dám léo láo như thế Quả nhiên, lai là thằng già, nhà người nữa Âu Dương Phong lạnh lùng nói Một người nói ra không giữ lời Cho dù có sống thừa trên đời Cũng khiến hảo hán trong thiên hạ cười trọt Chú Bá Thông nói Hả? Không sai chút nào Người ta làm chuyện bậy bạ gì cũng được. Nhưng nói ra như đánh rắm vậy thì phải phân biệt cho rõ ràng. Đừng để người ta nghe vào tai Không biết là thanh âm trên miệng phát ra hay là công phu từ hạ bàn phát ra. Hey, ta đang tìm người để tính sổ đó. Người ở đây thì hay lắm. Lão khiếu quá ngươi là người làm chứng. Đứng ra nói vài câu công đạo đi. Hồng thất công nằm trên sạp thuyền cười một tiếng. Hoàng Dung nói. Lão độc vật gặp nạn, sư phụ ta chín lần cứu mạng cho y. Nào ngờ y lòng lan giả sói. Lại đánh sư phụ ta bị thương đó. Điểm quyệt của ông. Hồng thất công, cứu mạng Âu Dương Phong trước sau chỉ có ba lần. Hoàng Dung lại nói tăng lên gấp ba. Âu Dương Phong cũng không thể phân trần về chuyện ấy. Chỉ đành trợn mắt im lặng. chu Bá Thông cúi xuống, vuốt vào hai quyệt khúc trì. và thông tuyền của hồng thất công. hồng thất công nói: lão ngoan động, không được đâu. nguyên là âu dương phong dùng thủ đoạn điểm huyệt rất âm độc, ngoài y và hoàng diệu sư hai người thì thiên hạ không ai giải huyệt này được. âu dương phong lại càng đắc ý nói: lão ngoan động, người có bản lĩnh thì giải huyệt cho y đi. hoàng dung tuy không biết giải huyệt, nhưng biết công phu về môn điểm huyệt này. Chỗ chỗ môi nói. Cái đó có gì là lạ chứ. Cha ta chẳng cần phí một chút sức lực. Cũng có thể giải khai môn thấu cốt đã huyệt pháp này. Âu Dương Phong nghe nàng nói tới. Tên thấu cốt đã huyệt pháp. Nghĩ thầm có nha đầu này. Gia học uyên uyên. Kể ra cũng có kiến thức. Lập tức không đếm xỉa gì tới nàng. Nói với Châu Bá Thông. Người đã thua rồi. Tại sao lại nói không bằng đánh rắm vậy? Âu Bá Thông khịch khịch mũi nói Hừ, Đánh lắm à Thôi thật, thôi thật Ta đang muốn hỏi người Chúng ta đánh cuộc là ai thua vậy Âu Dương Phong nói Ở đây, ngoài gã tiểu tử Hổ Quách Và con nha đầu kia Thì đều là các anh hùng hào kiệt Thành danh trong gió lâm. Ta nói ra để mọi người công bình phán xét Bành Liên Hổ nói Hay lắm, hay lắm Xin Âu Dương Tiên Sinh nói ra đi Âu Dương Phong nói vì chùa Bá Thông, chùa Lão già phái toàn chân này, được người dân hồ gọi là lão ngoan đồng, thân phận không nhỏ, chính là sư thúc của bọn khưu sử cơ dương sử nhất trong toàn chân thất tử. Chú Bá Thông, mười mấy năm nay ở trên đảo Đào Qua, trước đó võ nghệ chưa phải đã thật cao cường, ngoài tính nết bướng bỉnh nghịch ngợp. Cũng chưa làm việc gì lớn, Nên không có tên tuổi gì lắm trên giang hồ. nhưng mọi người thấy, Y cử con cá mập trên biển, Thần thông quảng đại, Quá thật, không phải tầm thường. Té ra là sư thúc của toàn chân thất tử. Chẳng trách gì cao cường như thế, Đều hạ giọng bàn với nhau mấy câu. Bành liên hổ, Nghĩ tới cái hẹn trên lầu yên vũ ở Gia Hưng, Ngày rằm tháng 8. Nghĩ thầm, Nếu bọn toàn chân thất tử mà được quái nhân này giúp đỡ thì càng khó đối phó hơn bất giác thầm lo lắng âu Dương phong nói vị chu huynh này bị cá mập về khốn dưới biển huynh đệ cứu y thoát chết ta nói bầy cá mập này có đáng gì chỉ cần nhấc tay một cái là có thể giết sạch cả bầy chu huynh không tin hai người bọn ta bèn đánh cuộc chu huynh có đúng như vậy không chu bá thông gật đầu lia lịa nói hè <cười> Mấy cậu ấy rất đúng Đánh cuộc thế nào với người Nói cho mọi người nghe đi Âu Dương Phong nói Đúng vậy Ta nói nếu ta thua Thì người bảo ta làm cái gì cũng phải làm Còn nếu không chịu làm Thì nhảy xuống biển Để nuôi cá mập Người thua cũng vậy Có đúng không Chu Bá Thông lại gật đầu lia lệ nói à, Đúng, đúng, đúng Không sai chút nào Còn vậy sau thì như thế nào Âu Dương Phong nói Cái gì Về sau thì là ngươi thua lần này thì chú bá thông lắc đầu lia lịa nói ừ sai rồi sai rồi người thua là ngươi chứ không phải là ta âu Dương phong tức giận hỏi nam tử hán đại trưởng phu nói ra há lại có thể đổi chăng thay đèn ăn không nói có à nếu ta thua thì tại sao người nhảy xuống biển tự tử, tử chú bá thông thở dài nói ừ đúng rồi vốn là ta cũng nghĩ lá ngoan đồng xuôi quẩy bị thua dưới tay người nào ngờ rồi xuống biển rồi ông trời cho ta gặp được một chuyện mới biết lão độc vật ngươi thua còn lão ngoan đồng ta thì thăng đó âu Dương phong hồng thất công hoàng dung cùng đồng thanh hỏi chuyện gì thế chu bá thông khom người một cái tay trái rút cây côn gỗ chống trong miệng con cá mập chỉ con cá nói hễ cứ nhìn vào con cá mà ta cưỡi đây lão độc vật ngươi nhìn cho kệ Đây là khúc gỗ mà thằng cháu bảo bôi của người chống vào miệng nó, có đúng vậy không? Hôm ấy, Âu Dương Khắc dùng kế độc lấy con gỗ chống vào miệng con cá mập. Muốn cho giống cá tham ăn nhất trong biển phải chết đói. Chuyện đó thì Âu Dương Phong chính mắt nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy con cá mập lớn và hình dạng cây gỗ cho tới mép con cá bị lưỡi câu xé rách vẫn còn xẹo. Nhớ ra, quả nhiên là con cá mập hôm trước thả xuống biển bèn nói vậy thì sao chú bá thông vỗ tay cười nói hễ vậy thì là người thua chúng ta đánh cuộc là người giết sạch bầy cá mập nhưng còn con khôn này lại nhờ phúc của chao người không ăn được thịt cá mập không bị trốn độc đã còn lại một con thì há không phải lão ngoan đồng ta thắng à nói xong hô hố cười rồ Âu Dương Phong biến sắc, không nói được tiếng nào. Quách tỉnh mừng rỡ nói, Đại ca, vậy mấy hôm nay ngươi đi đâu? Ta nhớ ngươi muốn chết à? Chú Bá Thông cười nói, à, Ta mới chơi đùa, rất thú vị. Ta nhảy xuống dưới biển, không bao lâu Thì thấy con cá này dưới biển trồi lên thở, giống như đang có chuyện rất buồn bực. Ta nói, cá mập ơi cá mập. Ngươi và ta hôm nay á có thể nói là đồng bệnh tương lần đó. ta bè nhảy lên lưng nó, còn ngu ngốc này lập tức lặn xuống, ta chỉ đành nín hơi. Hai tay ôm chặt lấy đầu nó. giờ chân đã liên tiếp vào bụng nó, mày mà nó lại trồi lên mặt nước, không chờ ta hít được tới hơi thứ hai. còn khốn này á, lại lăn xuống dưới nước. cả cả người đánh nhau với nó suốt nửa ngày, nó mới ngoan ngoãn nghe lời. ta muốn đi về phía đông, thì nó đi về phía đông. ta muốn đi về phía bắc, thì nó không dám đi về phía nam. Nói xong, vỗ nhẹ vào đầu con cá mập, có vẻ rất đắc ý. Người cảm thấy chuyện này hay nhất là Hoàng Dung. Chỉ nghe tới mức qua cả mắt, nói Ta ở trên biển đùa giỡn bấy nhiêu năm, sao không nghĩ ra trò chơi thú vị này nhỉ? Thật là ngốc. Chu Bá Thông nói Nè, ngươi chơi miệng ngon đầy răng, mà lại sắc bén như dao. Nếu không phải bị cắm cây cùng gỗ trong miệng, thì người dám cưỡi nó không? Hoàng Dung nói Trong bấy nhiêu ngày, Ngươi cưỡi tinh lưng của nó hả? Chú Bá Thông nói, Chứ không phải vậy sao? bản lĩnh bắt cá của cà cà người rất là cao cường, Bọn ta mà thấy cá là nó bơi đuổi theo. Ta một quyền chưởng gì đó, Đánh chết một con có 10 phần, Thì ta ăn không hết một phần. Còn khốn này, Ăn hơn chín phần đó. Hoàng Dung sờ sờ bụng con cá, Lại hỏi, Ngươi đem cá chết bỏ vô bụng của nó hả? Ủa? Nó không nhai mà nuốt được sao? Chú Bá Thông nói Hệ hey, biết ăn là được rồi Có một lần á, hai bọn ta đuôi theo một con mực lớn. Lúc ấy, một nhà một trẻ Đang nói tới lúc cao hứng Coi chung quanh như không có người Âu Dương Phong lại thầm kêu khổ Nghĩ cách đối phó Chú Bá Thông chợt nói Mà nè, lão độc vật Người có nhận thua không vậy? Âu Dương Phong trước đó đã nói hết chuyện ra Thì trước mặt mọi người làm sao có thể nuốt lời Đành trả lời, thua thì sao? Chẳng lẽ ta lại trôi à? Chú Bá Thông nói, Ờ, ta đang nghĩ tới một việc, gì đó thật là khó, bắt người làm đó. Được, mới rồi, người chửi ta đánh rắm, vậy ta bắt người đánh rắm lập tức ở đây, cho mọi người nghe chơi. Hoàng Dung nghe Chu Bá Thông bắt Âu Dương Phong đánh rắm. Lúc bình thường, bỗng dưng đánh rắm một cái, đối với người thường tự nhiên rất là khó khăn, nhưng với hạng người có nội công tinh thâm, Cả đời chỉ tu tập cách dẫn khí luân chuyển trong người Thì chuyện đó hoàn toàn không đáng kể Chỉ sợ Âu Dương Phong Vô cùng gian trá Theo gậy đánh rắn Lại chụp được cơ hội này Nhẹ nhàng đánh rắm một cái Rồi bỏ qua chuyện ấy Rồi kêu lên Ê không được không được Người bảo y giải quyết cho sư phụ ta đi rồi sẽ nói chuyện Chu Bá Thông cười nói Nè ngươi xem đây Tiểu của nương nhà người ta Sợ người đánh rắn thôi thà Thì thôi cũng được Ta cũng không cần làm người uh, khó khăn mau trị thương cho lão khí qua đi Bằng lĩnh của lão khí qua, quyệt không thùa kém người Nếu người không dở trọ ma Thì nhất định không đá thương y được đâu Khi nào y đã lành hẳn, Hai người các ngươi công bằng đánh nhau một trận nữa Lúc ấy cứ để lão quan đồng ta tới làm chứng trời Âu Dương Phong Biết thương thế của Hồng Thất Công Đã không còn cách nào chữa khỏi Cũng không sợ y sẽ trả thù Chỉ sợ Chu Bá Thông đột nhiên lại nghĩ ra chuyện khác, bắt y là một chuyện khó khăn cổ quái, thì trước con mắt của mọi người làm sao xuống đài. Lúc ấy cũng không nói gì, cúi xuống, giận kình ra tay, giải khai huyệt đạo cho Hồng Thất Công, Quan Dung Quách Tĩnh bước lên đỡ Hồng Thất Công dậy. chu bá thông đưa mắt nhìn quanh mọi người trên sập thuyền một vòng nói hè lão ngoan đồng sợ nhất là phải ngưỡi mùi hôi của dê mau thả một chiếc thuyền nhỏ xuống được bốn người bọn ta lên bờ đi âu dương phong thấy chu bá thông và hoàng dược sư động thủ một lần biết người này võ công cực kỳ quái lạ nếu trở mặt động võ với y thì cho dù mình không thua thì cũng không có bao nhiêu cơ hội thủ thắng tình hình trước mắt phải tạm thời nhẫn nại để luyện xong võ công trong cụ âm chân kinh sẽ tìm y tính sổ hôm nay cứ nhận thua cuộc nhất thiết đều theo lời y để tống cổ lão ôn thần này đi càng sớm càng tốt bèn đưa mắt nhìn qua Hoàng Nha Hồng Liệt nói Dương gia, cứ thả chiếc thuyền xuống đưa bốn người này lên bờ thôi Hoàng Nha Hồng Liệt không đáp nghĩ thầm, bốn người này lên bờ chỉ sợ tiết lộ chuyện cơ mật của mình xuống nam lần này Linh trí thượng nhân, nãy giờ lạnh lùng đứng nhìn, thấy Âu Dương Phong dáng vẻ nhanh ngang đã không nhìn được. Nghĩ thầm, người như con gạt ướt rủ rượi như thế. Nghe lão ngoan đồng chú bác thông gì đó nói thế nào là nghe thế ấy, không dám phản bác nửa câu. Quá nữa, chỉ có hư danh. Cho dù võ công quả thật cao cường cũng chưa chắc đã chống nổi bấy nhiêu cao thủ ở đây. Thấy hoàng nha hùng liệt, có vẻ ngần ngừ, lập tức, Bước lên hai bước nói Nếu ở trên bè gỗ Thì Âu Dương tiên sinh muốn thế nào được thế ấy Người ngoài đâu dám nhiều lời Nhưng đã lên thuyền lớn Thì phải nghe lệnh dương và Sai bảo Câu ấy vừa buông ra Mọi người đều biến sắc Đều nhìn vào mặt Âu Dương Phong Âu Dương Phong lạnh lùng Nhìn lướt qua linh trí thượng nhân Rồi lập tức ngẩng đầu lên trời Lạnh lùng nói Vì Đại Hòa Thượng này là quyết tâm làm kho lão hữu, có phải không? Linh Trí Thượng Nhân nói, Không dám, tiểu tăng trước này ở Tây Tạng, kiến thức hẹp hòi Hôm nay, lần đầu, nghe tới hoài danh của Âu Dương Tiên Sinh. đâu có gì xung đột với Âu Dương Tiên Sinh. Câu nói chưa dứt, Âu Dương Phong sấn tới một bước, tay trái dung hờ một cái. Tay phải đã nắm lấy tấm thân cao lớn của Linh Trí Thượng Nhân, nhấc bổng lên, tiện tay lật lại, xoay y đầu dưới chân trên, chốt xuống sạp thuyền. Chiêu này mau lẹ tới mức thần kỳ, mọi người chỉ thấy tấm cà sa đại hồng của linh trí thượng nhân loáng lên, tấm thân to béo đã bị nhấc lên không, quan toàn không nhìn rõ Âu Dương Phong dùng thủ pháp gì. Linh trí thượng nhân vốn cao hơn người thường một cái đầu, Âu Dương Phong lại xoay tay một cái. Nắm lấy khối thịt to béo sau gáy y, nhấc bỗng lên, cứ như tiện tay nhấc lên. Y hai chân chưa rời khỏi mặt đất, nhưng Âu Dương Phong đã xoay người y lại, đỉnh đầu, cách sập thuyền khoảng bốn thước. Chỉ thấy hai chân y đá loạn lên trên không, miệng tức giận gào thét không ngừng. Hôm trước, Linh Trí Thượng Nhân qua chiêu với Dương sĩ Nhất trong triệu Dương Phủ. Mọi người đều nhìn thấy công phu trên tay trưởng của y vô cùng cao cường. Nhưng bị Âu Dương Phong xoay một cái nhấc lên. Hai tay lại mềm nhũng, buông rũ xuống như bị đánh gãy. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Âu Dương Phong vẫn hai mắt nhìn lên trời, hời hợt nói. Người hôm nay nghe tới tên ta lần đầu, nên không coi lão hũ ra gì có phải không? Linh trí tự nhân, vừa sợ vừa giận. Liên tiếp giận khí mấy lần, dung sức giải dụa. Nhưng làm sao giải ra được? Bọn Bành Liên Hổ thấy tình hình như thế, ai cũng hoảng sợ biến sắc. Âu Dương Phong lại nói, Người không coi tài ra gì thì cũng được, nếu mặt dương gia ta cũng không so đòi với người. Nhưng người muốn giữ Lão Hoàng Đồng chu Lão già, cứu chỉ thần cái Hồng Lão Gia. <cười> Bằng vào một chút đạo hạnh nhó nhoi của người mà đáng à. Người đã kiến thức hẹp hòi Lại không biết tự mình Thì không khỏi phải chịu nhục một chút đâu Lão ngoan đồng Đón lấy nè Cũng không thấy Y rút tay lại Đẩy ra phía trước Chỉ là nhã kình lực trong chưởng tâm ra Linh trí thượng nhân Lại như một đám mây đỏ Từ phía trái sạp thuyền Bay qua bên phải Y vừa rời khỏi tay Âu Dương Phong Lập tức tự do Thân hình lộn một cái Dùng chiêu Lý ngư phiên thân vừa định đứng xuống. Đột nhiên sau gáy cảm thấy tê trồn vừa kêu thầm không hay. Tay trái vừa định vỗ ra một chiêu đại thủ ấn. Đột nhiên cánh tay tê dại không tự chủ được lại rủ xuống. Thân hình đã bị nhấc lên không. té ra đã bị chú Bá Thông theo đúng cách của Âu Dương Phong nắm giữ. quan giá hồng liệt thấy y rủ rượi biết ngay là Đừng nói Âu Dương Phong đã nói trước. Chỉ bằng vào một mình chú Bá Thông thì đám thủ hạ của mình cũng không giữ được y. Dội nói, chú lão tiên sinh, đừng đùa nữa. Tiểu Dương phai thuyền đưa bốn vị lên bờ là được. Chú Bá Thông nói, à, Tốt lắm, người cũng thử xem, đón lấy nè. Rồi cũng làm như Âu Dương Phong nhã kình lực ra, ném tấm thân to béo của linh trí thượng nhân bay về phía y. quan nhãn hùng liệt, Tuy cũng biết võ nghệ, nhưng chỉ là công phu đau thương cũng ngựa. chu Bác Thông lại đem một hòa thượng to béo như thế, ném mạnh vào y, kinh lực lợi hại, y làm sao đón được. Bị trúng thì không chết cũng bị thương, vội tránh qua một bên. sa Thông Thiền thấy tình thế không hay, vội dùng công phu di bộ quán hình, lắc người một cái, đứng trước mặt quà Nhã Hồng liệt Thấy linh trí thượng nhân, bày tới rất nặng, nếu xuất chưởng đẩy ra chỉ sợ làm y bị thương xem ra chỉ còn cách học theo âu dương phong chu bá thông trước tiên túm lấy gáy xoay y lại rồi từ từ đặt xuống nhưng trong chuyện võ cầu thì không được sai lệch một ly y thấy âu dương phong và chu bá thông một chụp một ném đều hoàn toàn không phí chút sức lực chỉ cho rằng linh trí thượng nhân chỉ có chưởng lực lợi hại chứ bản lĩnh giọt người biến chiêu lại rất tầm thường định chụp y lại trước hết để giảm sức bay tới rồi đặt y xuống nao ngơ vừa do tay chụp vừa chạm vào gái linh trí thượng nhân đột nhiên thấy một luồng lực đạo nóng như lửa xô mạnh ra nếu không đón đỡ tay phải sẽ lập tức gãy lìa lúc nguy cấp dội buông tay phải xuống nhấc tay trái lên đập ra một chiêu phá giáp chùy nguyên là linh trí thiện nhân liên tiếp bị âu dương phong và chu bá thông ném đi ném lại khí quyết đảo lộn suýt nửa ngất đi lửa giận càng sôi nghe chu bá thông kêu người đón lấy mình chỉ cho rằng người ra tay lại là địch nhân người ở trên không đã vận khí sản vừa cảm thấy tay sa thông thiên chạm vào gái mình lập tức đánh luôn ra một chiêu đại thủ ấn hai người công lực vốn tương đương nhau sa thông thiên Thì đứng dưới đất Chiếm được tiện nghi Nhưng Linh trí thượng nhân Lại đã chuẩn bị mà phát Khiến y chờ tay không kịp Lần này Vẫn là kẻ tám lạng Người nửa cân Chỉ nghe chát một tiếng Sa thông thiên Lùi lại ba bước Ngã ngồi xuống đất Linh trí thượng nhân Cũng bị chưởng lực hất ra Ngã lăn trên sạp thuyền Linh trí thượng nhân Lật người nhảy lên Mới nhìn rõ người đánh y vừa rồi vốn là sa thông thiên Nghĩ thầm Ngày cả thằng giặc thối tha nhà ngươi Cũng muốn chiếm tiện nghi Rồi gầm lớn một tiếng Lại định sấn vào Bành liên hổ biết y hiểu lầm vội sấn ra giữa hai người kêu lớn Đại sư đại sư đừng nói giận Sa đại ca là có ý tốt mà Lúc ấy trên thuyền lớn Đã thả thuyền nhỏ xuống Chú bá thông nhấc cái gậy gỗ Trong miệng con cá mập ra Ném con cá mập ra ngoài thuyền, đồng thời tay phát kình đánh gãy khúc gỗ làm đôi. Con cá mập kia bày xuống biển, chợt thấy đoạn côn trong miệng đã gãy, lập tức mừng rỡ vô cùng, lặn ngay xuống biển tìm thức ăn. Hoàng Dung cười nói. Thỉnh ca ca, lần sau chúng ta với lại chu đại ca, mỗi người cưỡi một con cá mập, đua xem ai bơi mau hơn ha. Quách tỉnh còn chưa đáp, chú bá thông đáp vỗ tay, khen hay. nói là ngấy thì phải mời lão khiếu hoa làm chân đó Thấy bọn chú Bát Thông bốn người đã chèo chiếc thuyền nhỏ đi. nghĩ thầm, Âu Dương Phong công phu như thế. Nếu chịu ra tay giúp đỡ, Thì chuyện cướp bộ binh thư càng dễ thành công. Lập tức, kéo tay linh trí thượng nhân, Bước tới trước mặt Âu Dương Phong nói. Mọi người, đều là bạn tốt của nhau. Tiên sinh đừng trách, thượng nhân cũng đừng để bụng. Tất cả xình nế mặt tiểu dương, Chỉ là đùa giỡn một lúc thôi mà. Âu Dương Phong cười một tiếng, đưa tay ra. Linh trí thượng nhân còn chưa phục, Nghĩ thầm. Người chẳng quà chỉ giỏi cầm nã thủ, Nhưng lúc ta không đề phòng, Đột nhiên tập kích. Chưởng lực đại thủ ấn ta khổ luyện mấy mươi năm, Chẳng lẽ lại không chống được ngươi à? Lúc ấy, Cũng chia tay ra, Kinh lực theo cánh tay dẫn lên, Dùng sức bóp mạnh bàn tay Âu Dương Phong. Lực đạo vừa nhả ra, Đột nhiên thân hình, Không tự chủ nhảy bật lên. Thấy như, nắm vào một khối sắt nung đỏ, bàn tay chỉ cảm thấy bị nóng rát vô cùng đau đớn, rũ xuống không nhấc lên được. Âu Dương Phong cũng như không để ý, chỉ cười khẽ một tiếng. Linh trí thượng nhân nhìn lại lòng bàn tay, thấy không có dấu vết gì lạ, nghĩ thầm: "Cùng bà nó, nhất định là lão tặc này sử dụng tà thuật." Âu Dương Phong thấy Lương Tử Ông vẫn nằm trên sạp thuyền không động đậy, bước lên nhìn qua biết y bị quách tỉnh đánh rơi xuống biển vừa khéo được chu bá thông chụp lấy điểm huyệt đạo ném lại lên thuyền lúc ấy bèn giải khai huyệt đạo cho y như vậy âu dương phong tự nhiên đã trở thành người đứng đầu cả bọn nhân vật võ lâm ở đây quan nhã hồng liệt sai chuẩn bị tiệc rượu uống chén tiếp phong với chú cháu âu dương uống tới nửa chừng quan nhã hồng liệt nói với âu dương phong Việc lấy trộm di thư của nhạc vũ mục ở Lâm An Xin y ra sức giúp đỡ Âu Dương Phong đã nghe cháu nói qua chuyện này Lúc ấy chợt động tâm Đột nhiên lại nảy ra chủ ý Âu Dương Phong ta là hạng người nào há lại bị ngươi lừa Nhưng trước này vẫn nghe nói nhạc vũ mục Không những dùng binh như thần Mà võ công cũng rất cao cường Nhạc già tán thủ do y truyền lại Quá nhiên là một tuyệt kỹ trong gió lông. Một di thư này, ngoài việc thao lược dùng binh, biết đâu còn có ghi chép khác về gió công. Mình cứ đáp ứng giúp y lấy sách, cứ xem cho kỹ. Chẳng lẽ lao độc vật không chiếm được sao? Đúng là người gian trá, đều mang cơ tâm. Qua nhã Hùng Liệt dốc lòng lấy bằng được di thư của danh tướng nhà Tống. Nhưng không biết bọn ngựa bắt da sầu, sau lưng có chim sẻ. Âu Dân Phong đã có chủ ý riêng. Lúc ấy hết lòng chiều chuộng lấy lòng, luôn miệng dân dạ. Lại thêm lương tử ông bên cạnh trợ hứng. Trên tiệc rượu, tới là cạn. Chủ khách đều vui vẻ. Chỉ có Âu Dân khắc, thân hình bị trọng thương, không uống rượu được. Ăn một ít thức ăn, thì nhờ người đỡ vào trong khoang nghỉ ngơi. Đang uống tới lúc vui vẻ, Âu Dương Phong đột nhiên biến hẳn sắc mặt, Ngừng chén không uống Mọi người đều sửng sốt Không biết đã làm gì đắc tội với y Hoàng nhân Hồng Liệt đang định hỏi Âu Dương Phong đã nói Nghe kìa Mọi người nghiêng tai nghe ngóng Thì ngoài tiếng sóng gió ì ầm Không nghe thấy gì cả Qua một lúc Âu Dương Phong nói Bây giờ đã nghe rõ chưa Tiếng tiêu Mọi người ngưng thần nghe ngóng Quả nhiên trong tiếng sóng dân vẳng như có tiếng động tiêu, lúc đứt, lúc nối vang lên. Nếu y không nói ra, cũng không ai nghe thấy. Âu Dương Phong bước ra đầu thuyền cất tiếng hú dài. Thanh âm văn vẳng truyền ra xa. Mọi người đều bước ra theo y. Chỉ thấy xa xa trên mặt biển có ba cánh buồm xanh rẽ sóng lướt tới. Mọi người thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ à, Tiếng tiêu là phát ra từ chiếc thuyền ấy sao? khoảng cách xa như vậy, làm sao dàn tới đây được? Âu Dương Phong sai thủy thủ, xoay bánh lái, hướng về chiếc khoái thuyền kia. Hai thuyền dần dần tiến tới gần nhau. Trên đầu thuyền, có một người đứng, khoác trường bào màu xanh. Trong tay quả nhiên, cầm một chiếc động tiêu, cất cao giọng. Phong Quỳnh, có thấy tiểu nữ không? âu dương phong nói lệnh ai làm cao lắm tao đủ dám gọi hai chiếc thuyền còn cách nhau vài trượng cũng không thấy người kia tung người nhảy qua mọi người chỉ thấy trước mắt qua lên một cái y đã đứng trên thuyền lớn hoàng nhan hồng liệt thấy y bản lĩnh cao cường lại nảy ý muốn lôi kéo lập tức bước lên nói quý tính của tiên sinh là gì có dịp bái kiến thật là may mắn Với thân phận dương gia nước đại kim của y mà khiêm tốn như thế thì có thể nói là vô cùng khó khăn. Nhưng người kia thấy y mặc quan phục nước kim, chỉ lạnh lùng, nhìn y một cái, cũng không đếm xỉa gì tới. Âu Dương Phòng thấy dương gia cục hứng. Bèn nói, Dược Quynh, để ta giới thiệu cho người, vị này là triệu dương lục dương gia nước đại kim. Rồi nhìn Hoàng nhá hùng liệt nói, vị này là hoàng đảo chủ đảo đào hoa. võ công đứng đầu thiên hạ tài năng trên đời có một công hài bọn bành liên hổ giật nảy mình không tự chủ được đều lùi lại một bước bọn họ đã biết cha hoàng dung là đại ma đầu vô cùng lợi hại hắc phong song sát chẳng qua chỉ là đệ tử phản bội của y mà đã quay chấn giang hồ như vậy người trong võ lâm nói tới là biến sắc đồ đệ còn như thế huống gì là sư phụ lần này thì quả quay danh làm khiếp dí mọi người. Ai cũng nghĩ tới việc, từng đắc tội với con gái của y, đều cảm thấy sợ sệt, không dám lên tiếng. Hoàng Dược Sư, từ khi con gái ra đi, biết ác là, nàng ra biển tìm quách tỉnh. Lúc đầu trong lòng tức giận, nên cũng không đếm xỉa gì tới. Nhưng qua mấy ngày, càng nghĩ càng không yên tâm, chỉ sợ nàng gặp quách tỉnh trước khi thuyền chìm. Lên chiếc quái thuyền do mình chế ra, thì có mối lo tới tính mạng. Lập tức ra biển tìm. Biết họ trở về đất liền, bèn đuổi thẳng về phía Tây. Nhưng trên biển cả mênh mông, tìm một chiếc thuyền đâu phải là chuyện dễ. Cho dù hoàng dược sư thân mang tuyệt học, nhưng qua lại tới lui tìm kiếm, cũng không thấy đâu. Hôm ấy, y trên đầu thuyền dẫn nội lực thối tiêu, mong con gái nghe được, sẽ lên tiếng gọi, Nào ngờ lại gặp Âu Dương Phong. Quang dược sư vốn không quen bọn Bành Liên Hổ. Nghe Âu Dương Phong nói người mặc y phục người kim là dương gia. Lại càng không qua ra gì chỉ chấp chấp tay nói với Âu Dương Phong Quỳnh đệ phải đi gấp tìm tiểu nữ không thể bồi tiếp được. Rồi quay người định đi. Lình trí thượng nhân mới rồi bị Âu Dương Phong chu bá thông. Thu xếp bụng đầy lửa giận. Lúc ấy, thấy người lên thuyền lại là kẻ mười phần vô lễ ngạo mạn, nghe Âu Dương Phong nói, nghĩ thầm: Chẳng lẽ cầu thủ trong tiền hạ lại đông như vậy? Người này qua nữa là biết tà pháp, gia thần gia ma, doa nã người khác, mình cứ lựa y một phen. Thấy Hoàng dược Sư định đi, bèn cao giọng nói: Có phải ngươi tìm một cô nương khoảng 15-16 tuổi không? hoàng dược sư dừng bước quay người mặt lội vẻ mừng rỡ nói phải rồi đại sư từng gặp à linh trí thượng nhân lạnh lùng nói gặp thì gặp rồi có điều là gặp lúc chết chứ không phải lúc sống hoàng dược sư trong lòng chợt lạnh buốt dội hỏi Cái gì hai tiếng ấy nói ra run bắn lên linh trí thượng nhân nói ba hôm trước đây ta từng thấy một cái xác tiểu cô nương trôi trên biển thân mặc áo trắng trên tóc đeo một cái kim hoàng tướng mạo vốn rất xinh đẹp ừ đang tiệt đang tiệt đang tiệt toàn thân đã bị nước biển ngầm trương cả lên y nói đó đúng là y phục trang sức của hoàng dung không sai chút nào hoàng nhật sư tâm thần đại loạn thân hình rung lên sắc mặt lập tức trắng bệch qua một lúc mới hỏi Có đúng như vậy không? Mọi người biết rõ, vừa thấy Hoàng Dung rời thuyền không lâu, nhưng lại nghe Linh Trí Thượng Nhân lừa dối như thế, đều nảy ý vui sướng, thấy người khác đau khổ. Muốn xem, Hoàng nhật Sư thương tâm ra sao? Đều không nói gì. Linh Trí Thượng Nhân lạnh lùng nói, Cạnh cái xác cô gái ấy, còn có ba cái xác khác. Một là, một gã hậu sinh trẻ tuổi, mày rậm mắt to, Một là một người ăn mày già đeo một cái hồ lô màu đó. Còn một người nữa là một ông già tóc trắng. Y nói đó đúng là ba người quách tỉnh Hồng Thất Công và Chu Bá Thông. Đến lúc ấy, quan viết sư đời nào còn có chút nghi ngờ gì nữa? Đưa mắt nhìn xéo qua Âu Dương Phong nghĩ thầm. Người biết con gái ta, tại sao không nói sớm? Âu Dương Phong nhìn vẻ mặt của Y. thấy đáp vô cùng thương tâm, nếu ra tay sẽ lập tức giết người. Mình thì, tuy không đến nỗi thiệt thòi, nhưng cũng không dễ chống cự. Bèn nói, Quân đệ, hôm nay mới là chiếc thuyền này, cũng chỉ mới gặp các vị đây lần đầu. Cái xác mà vị đại sư nhìn thấy, cũng chưa chắc đã là lãnh ái. Kế thở dài một tiếng nói, lạnh ái là một con nương tốt như vậy, nếu đúng là trẻ tuổi chết yếu, thì quá thật. khiến cho người ta vô cùng thương tiếc chao ta mà biết nhất định cũng sẽ đau đớn vô cùng mấy câu ấy là đùng đẩy gánh nặng cho kẻ khác cả đôi bên đều không đắc tội với bên nào hoàng dực sư nghe thấy càng tin là thật trong chớp mắt muôn ý nghĩ đều trở thành tro lạnh tính y vốn hay giận lây qua người khác nếu không thì năm xưa hắc phong song sát Ăn trộm kinh thư của y, tại sao bọn lục thừa phong hoàn toàn không có lỗi gì lại đem ra đánh gãy cả hai chân, đuổi khỏi sư môn? Lúc ấy, trong lòng y, lúc thì lạnh buốt, lúc thì sôi lên, giống như lúc ái thê qua đời năm xưa. Chỉ thấy y hai tay rung lên, sắc mặt, lúc trắng, lúc đỏ. Người nào cũng im lặng nhìn y, trong lòng đều đầy ý sợ sệt. Ngay Âu Dương Phong cũng cảm thấy hồi hộp không yên. Nguồn khí ở Đan Điền, toàn thần giới bị. Trên sạp thuyền, nhất thời tịch mịch lạ thường. Đột nhiên, nghe y hô hố cười rộ, âm thanh như tiếng rồng ngâm kéo dài không dứt. Chuyện này hoàn toàn bất ngờ, mọi người đều giật mình quán sợ. Chỉ thấy y ngẩn đầu lên trời cười dài, càng cười càng gian dội. Trong tiếng cười thấp thoáng sát khí lạnh buốt, mọi người càng nghe càng cảm thấy thê lương. Trong lúc bất tri, bất giác, tiếng cười đã biến thành tiếng khóc. Chỉ nghe y buông tiếng khóc lớn, thê thiết vô cùng. Mọi người không kìm được lòng, tự hồ đều muốn thương tâm, rơi lệ theo y. Trong bấy nhiêu người, chỉ có Âu Dương Phong biết y tính tình cuồng phóng, mừng giận, thất thường, nên hoàn toàn, Không thấy có gì là quái. Nhưng nghe y khóc tới mức trời sâu đất thảm, bèn nghĩ Hoàng lão ta khóc lóc như thế, tất nhiên sẽ bị thương. Ngày xưa Nguyễn Tịch chồng mẹ, khóc một lần thổ quyết hơn một đấu. Hoàng lão ta đúng là có di phong của người thời tấn. Chỉ tiếc, chiếc thiết tranh của mình đã mất lúc, chìm thuyền. Nếu không, thì... Dạo một cúc đàn trợ hứng cho y khóc lóc Người này buông thả tình cảm Quá nữa là một lần phát ra Không thể thu thập được Thân bị nội thương Ngày sau luận kiếm ở Hoa Sơn Lần thứ hai lại bớt đi được một kẻ đại địch ừ, Bỏ qua cơ hội tốt Đáng tiếc ơi là đáng tiếc Hoàng Dược Sư khóc một hồi Nhất Ngọc Tiêu gõ vào mạng thuyền cất tiếng hát chỉ nga y hát rằng theo mệnh lớn của thượng đế sau vắng số không lâu dài người tóc bạc đến hết đời kẻ gặp nạn khi mang thai cảm đau xưa chưa quên hết mà nạn mới đã theo ngay sương mai soi rồi thoáng mất hoa sáng tươi mạch chiều phai buồn người đi không thể lưu tình mịch Mà không tự rõ Trời tuy cao mà không than Ôm hận này cùng ai tỏ Chát một tiếng Chiếc Ngọc Tiêu gãy làm hai đoạn Hoàng Nhật Sư không hề ngoảnh đầu Bước ra đầu thuyền Linh trí thượng nhân bước lên một bước Giang hai tay ra cản lại cười nhạt nói Người vừa khóc vừa cười Điên điên khùng khùng dở trò gì vậy quan nhãn hùng liệt kêu lên đại sư đừng câu nói chưa dứt chỉ thấy hoàng dược sư dung tay phải ra lại túm lấy sau gái linh trí thượng nhân xoay đi nửa vòng để y đầu dưới chân trên chút xuống dưới thẳng tay ném xuống soạt một tiếng tấm thân to béo của y đã cắm ngập vào dáng sạp thuyền sâu đến tận dai. nguyên công phu của linh trí thượng nhân thì sau gáy là chỗ sơ hở y vừa nhích động thân hình thì bọn đại cao thủ như âu Dương phong chu bá thông hoàng dược sư lập tức nhận ra nên ba người xuất thủ đều đánh vào nhược điểm ấy của y đều chụp một cái là trúng hoàng dược sư hát tiếp trời dài đất thẳm đời người đâu dài trước sau không rõ Theo con có ngày Bóng áo xanh chớp lên Đã nhảy về thuyền mình Bẻ lái quay buồm bỏ đi